Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này thì tiếng chung điện thoại đã làm cho Tuyết giật mình. Cô đưa mắt liếc nhìn qua nó thì nhận ra người gọi là một đồng nghiệp ở công ty. Tuyết vội vàng nhấc máy. Không biết người kia đã nói những gì. Nhưng chưa đầy một phút sau thì Tuyết đã thốt lên kinh ngạc. Trời đất ơi! Có thật không hả chị? Nói thêm một lúc nữa thì Tuyết cúp máy. Cô đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn. Gương mặt thì lộ rõ cái vẻ lo lắng. Thấy thế, Luân đã vội hỏi ngài. Em... Có chuyện gì vậy? Công ty em có chuyện rồi Chuyện gì vậy? Em cũng không rõ nữa Lúc nãy chị cùng phòng mới gọi điện cho em Thông báo là công ty bị công an đến điều tra gì đó Giám đốc cũng đã bị bắt rồi Tạm thời thì mọi hoạt động kinh doanh sẽ bị ngừng lại Cũng không biết khi nào mới có thể làm lại được nữa Trời đất Chuyện này lớn thật đấy Cái này liên quan đến cả pháp luật thì gây go rồi Thế nhưng một luồng suy nghĩ khác cũng đã ập đến với Luân Anh nói Mà em này Hay là tranh thủ thời gian này, em về quê với anh đi. Công trình sắp xong rồi, nên anh cũng được nghỉ ngơi hơn một tuần đấy. Tuyết đưa tay lên chán, vỗ vỗ mấy cái rồi nói. Đúng rồi nhá, thế mà em không nghĩ ra được, xem ra cũng gọi là trùng hợp. Được rồi, thế khi nào anh xong công trình thì chúng ta đi vậy. Nhất trí, quyết định thế nhá, anh sẽ gọi về báo với gia đình để mọi người biết luôn một thế. Mẹ anh chắc sẽ vui lắm đấy. Gần một tuần sau, công ty của Luân cũng đã nghiệm thu xong. Ngay chiều ngày hôm ấy, anh cùng Tuyết bắt chuyến xe cuối cùng để lên Đà Lạt. Khỏi phải nói, Tuyết vui lắm. Quá lâu rồi cô không có được tận hưởng cái không khí xe lạnh này. Chiếc xe bon bon trên đường hơn 6 giờ đồng hồ thì cũng đã cập bến. Không khí ngày hôm nay ở Đà Lạt cũng rất biết chiều lòng người. Không quá lạnh và hoàn toàn khô ráo. Luân đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình. 10 giờ tối rồi, tranh thủ đi nhanh lên em. Ở nhà chắc mọi người đang đợi đó. Vâng, em biết rồi. Tuyết gật đầu, cả hai nhanh chóng tiến ra ngoài. Luân bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Căn nhà của Luân gọi là biệt thự thì cũng không hẳn, bởi nó không có to lớn và quá hành tráng. Nhưng so với mặt bằng chung, thì nhà của anh thuộc tốt những căn nhà đẹp nhất ở cái thành phố ngàn hoa này. Chiếc taxi ngừng ngay trước cánh cổng lớn, bên trong đèn điện sáng trưng. Tuyết thì hồi hộp lắm. Tuy có vài lần nói chuyện qua điện thoại với gia đình của Luân Nhưng nó không giúp ích gì mấy cho cái lần gặp đầu tiên này Trong đầu của Tuyết có vô vàn câu hỏi đã được đặt ra Không biết bố mẹ của anh ấy trông mình có ưng ý hay không Gia đình anh ấy ổn định như thế này Liệu họ có yêu cầu một đứa con dâu môn đăng hộ đối không biết Bởi những suy nghĩ như vậy đã làm cho gương mặt của cô trở nên đầy căng thẳng Luân đưa tay vỗ vai người yêu một cái rồi nói đùa Này, trông em nghiêm trọng như vậy sợ gì đấy Tuyết ngượng ngùng gật đầu Tất nhiên là em sợ rồi lần đầu gặp gia đình anh cơm mà trời đất chẳng phải em đã nói chuyện với mẹ anh rồi hay sao có gì đâu mẹ anh rất là vui tính luôn đấy nhá ờ, nhưng mà đó chỉ là qua điện thoại giờ gặp trực tiếp có khi nào mẹ sẽ bảo em không sinh không xứng với con trai của mẹ không Luân phỉ cười trước suy nghĩ hết sức ngô ng của bạn gái mình anh chàng tay ôm lấy vai của cô rồi trấn An em đừng suy nghĩ lung tung Người yêu của anh là đẹp nhất mà. Tuyết liếc nhìn anh ta một cái rồi thì thầm. Chỉ được cái dẻo mô mà thôi. Thế rồi sau khi Luân ấn chung cửa, thì từ bên trong nhà có một bóng người từ từ bước ra. Lúc chỉ còn cách hai người chừng 5 bước, thì tiếp nhận ra người này là một bà lão đội chừng ngoài 60. Thân hình của bà có chút mập mạp phỉ nhiều lắm. Ai đó? Bà lão hỏi. Con, là con của bà Phúc đây. Con Luân đây mà. À, cậu chủ đó hả? Để tôi mở cửa nhé Thì ra đây là người giúp việc của nhà Luân Bà ấy tên là Phúc Và có lần anh cũng đã từng kể cho Tuyết nghe về bà ấy Cánh cửa vừa được mở ra Bà Phúc nhanh chóng liếc mắt nhìn Tuyết Ờ, cô là Tuyết phải không? Dạ vâng ạ Tuyết gật đầu đáp một cách lễ phép Bà Phúc cười tươi giói Đưa tay vẫy vẫy Thôi, cô cậu vào nhà nhanh nhanh đi Cô Hoa đang đợi đó Người tên là Hoa mà bà Phúc vừa nhắc tới đây chính là mẹ của Luân. Bố anh mất từ khi còn bé. Trong nhà chỉ có ba người đó là Luân, bà Hoa và bà cụ hai, bà ngoại của Luân mà thôi. Hai người men theo con đường được lát gạch, băng qua cái khoảng sân rộng lớn rồi bước vào trong phòng khách. Lúc này thì bà Hoa cũng đã ngồi đợi sẵn ở trên bộ ghế salon. Chồng thấy con trai bà đã gieo lên. Luân, con về rồi đấy à? Đi đường có mệt không con? Còn con bé Tuyết, còn có say say không? Có mệt không hả con? Vừa nói, bà vừa bước tới chỗ của hai người, Tết cũng bị cái sự nồng nhiệt này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net